Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 230 tin tức linh thảo, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, khí chất lão giả có chút không tầm thường nhưng linh lực toàn thân vi, động như không có, nếu không hết sức tập trung thần thức, gần như không nhận ra, mới đầu lâm hiên còn tưởng lão giả tu luyện công pháp cấp cao đặc dị. nhưng dùng thần thức cẩn thận đảo qua lần nữa đối phương chỉ là linh động kỳ tầng thứ nhất tu vi mà thôi chỉ thấy tiểu nhị đối với lão hết sức cung kính hiển nhiên lão chính là bách thảo đường trưởng quỷ với niên kỷ đối phương sao giống mới bước vào tiên đạo trưởng quỷ một dược tiệm lớn như vậy mà tu vi lại cực thấp quả thực làm cho hắn có chút ngạc nhiên a mặc dù pháp lực của lão không đáng giá nhắc tới nhưng lâm hiên trên mặt không có nét khinh thường khí thế trên người đối phương hắn đã từng thấy qua so với kết đan kỳ cao thủ cũng không kém hơn chút nào lâm hiên khẽ cười ôm quyền lão đảo hữu nguyên là lão nhân chắp tay chậm rãi nói lão phu đảo hiệu hoàng hạc tán nhân chính là trưởng quầy bách thảo đường tiểu đảo hữu nếu không chê mời theo ta trên lầu hay như thế làm phiền lão lâm hiên suy nghĩ một chút đi theo đối phương lên lầu hay tầng thứ hai bố trí tinh nhã bốn phía trên vách tường treo những bích họ tinh xào dược liệu tuy không nhiều lắm nhưng mỗi loại đều chứa trong hộp gấm trải tơ lùa chưa cần xem đã biết vô cùng quý hiếm ta thấy đảo hữu ở phía dưới lưu luyến đát lâu tầng thứ hai không dễ Mang khách nhân lên. Nhưng đảo hữu đã thành tâm. Vậy lão phu cũng phá. Lệ một lần. Hoàng hạ tán nhân sờ sờ sâu, Mỉm cười giải thích. Đa tạ đảo hữu. Lâm hiên ôm quyền. Sau đó cũng không khách sáo thả ra thần thức xem. Xét. Ở trong phòng tìm tòi. Nhưng mà hơn một tuần trả đi qua. Trên mặt. Của hắn không không hề vui. Ngược lại giữa đôi lông mày nhíu lại. Thứ lỗi lão phu nhiều lời Đạo hữu rốt cuộc cần dược liệu gì Hoàng hạc tán nhân có chút kinh ngạc nói tiếp Chẳng lẽ đạo hữu cần Mua địa linh dược nơi này Nếu không với tu vi đạo hữu Dược liệu chỗ Này cũng đầy đủ Cho dù là luyện chế trúc cơ đan tăng tiến pháp lực Nơi này nguyên liệu cũng không hề thiếu Tán nhân nói không sai Nơi này linh thảo quả thật vô cùng phong Phú lâm hiên không trực tiếp trả lời ý lão mà là theo ý của đối phương ca ngợi một câu lão già trên mặt không hề vui ngược lại có cao mày nói đáng tiếc là không thể khiến đạo hữu vừa lòng xin chỉ giáo tại hạ là ngươi cần dược liệu gì chăng hiển nhiên lão già đối với dược tiệm có chút tự phụ gặp được tình huống này không nhìn được có chút khí giận khụ lâm hiên hắng giọng nói Đại danh Bách Thảo Đường tại Hạ trước kia từng nghe như xét bên. Tai. Lần này là ngưỡng mộ đại danh mà đến. Tưởng rằng sẽ thu thập được. Dược liệu về. Đâu biết. Nói tới đây thở dài. Vẻ mặt đầy thất vọng. Ngươi. Hoàng Hạ Tán Nhân tức giận muốn phun khói. Một hồi mới. Ngừng lại. Vẻ mặt khá phẫn nộ. chừng mắt liếc lâm hiên. Đạo hữu ngươi cần gì cứ thẳng thắn. Không phải Lão Phu nói ngoa. Chỉ. Cần ngươi đáp ứng được giá trị trúc cơ kỳ tu sĩ cần dược liệu gì bổn. Điếm đều có thể cung cấp. Tán nhân xin bớt giận. Là tại hạ muốn luyện trí một lô cổ đan dược. Không phải là trúc cơ đan. Trong đó thiếu một vị nguyên liệu không. Biết quý cửa hàng có thể có. Hoàng hạ tán nhân vẻ mặt trầm ngâm, lộ ra vẻ chăm chú. Không phải trúc cơ đan mà là đảo hữu là muốn luyện trí thượng cổ đan. Dược hoàng hạc tán nhân kinh ngạc nói. Dù sao phương pháp luyện đơn. Này mặc dù hiệu lực rất tốt. Nhưng nguyên liệu đều rất khó tìm. Chi bằng luyện chế trúc cơ đan dễ dàng hơn. Lâm Hiên suy nghĩ một chút nói dĩ nhiên là thế chẳng qua. Khu tóm. Lại tại hạ cần vạn tượng thảo. Không biết quý tiệm có thể có bán ra. Vạn tượng thảo. Nghe tới điều này, lão giả ngẩn ngơ một hồi cúi đầu suy nghĩ một. Chút, sắc mặt biến đổi lớn đây là thượng cổ linh thảo, sớm đã tuyệt. Tích ở thế gian. Hừ, không phải nói là chỉ cần đáp ứng được giá trị quý tiệm có thể. Đưa ra linh thảo sao? Lâm Hiên khói miệng lộ châm chọc. Ngươi, hoàng hạc tán nhân sắc mặt khi xanh khi trắng quả thật khi trước có. Chút tự phụ, không nghĩ người này lại bỏ dễ tìm khó. Đi luyện chế Thượng cổ đan dược Dược liệu đảo hữu cần bổn tiệm quả thật không có Bởi vì thượng cổ Kỳ thảo giống như vạn tượng thảo Chỉ có kết đan kỳ tiền bối mới dùng Được Nếu các hạ tu vi đạt tới Tự nhiên có thể tham gia hội giao dịch Cấp cao thiên mục phái Bổn tiệm chỉ cung ứng dược liệu cho cảnh giới Chúc cơ kỳ trở xuống mà thôi Ôi Hội giao dịch cấp cao dành cho kết đan kỳ tu sĩ tiền bối Lâm, hiên lông mày giãn nhẹ, ngữ điệu có chút kinh ngạc vui mừng. Là đương nhiên, hoàng hạc tán nhân ngạo nghế nói thiên mục phái. Chúng ta mười năm tổ chức hội giao dịch cấp cao quy mô lớn đến giường. Nào ai cũng biết, chỉ là đạo hữu Tu Vi không đủ thôi. Lời nói của lão giả với Lâm Hiên có chút xem thường cảnh giới Tu Vi. Của hắn, Lâm Hiên cũng không để ý nói. muốn tham gia hội giao dịch kia chẳng lẽ ngoài kết đan kỳ cao thủ tiền bối cảnh giới thấp hơn không thể tham dự trao đổi sao trên quy tắc không được đương nhiên cũng có ngoại lệ không hiểu sao lão giả vừa nói dễ dàng lấy trong lòng một cái lệnh bài được chế từ đàn một đạo hữu mang vật này tới hậu sơn tốc tự nhiên có người tiếp ứng ngươi cũng tốt lão phu có thể làm điều này là vì bổn tiệm mặc dù Không có linh thảo coi như cấp cho đạo hữu chút tin tức về vạn tượng. Thảo có thể đạt được hay không phải trông chờ vào hảo sự và bản lĩnh của đạo hữu. Hoàng hạc Tán Nhân đem lệnh bài ném sang Lâm Hiên, xem ra người này đối với danh tiếng bách linh thảo của hắn vô cùng yêu. Quý A. Mời hai không chín hai ngàn không trăm mười, mười bốn mươi lăm an.